Giang Nam gật đầu. Vị trưởng quỹ này hoàn toàn không phải vì biết hắn là người ngoài mà ra sức chèn ép giá. Phủ tề vương mua linh đan của phủ dược vương cũng phải hao tốn rất nhiều bạc mới được một miếng như vậy. Tuy vị trưởng quỹ đã hạ giá xuống tương đối thấp nhưng cũng không phải quá mức. Giang Nam cười nói xin hỏi quý hiệu ở đây có bán phương pháp luyện đan không? Vị trưởng quỹ kia nghe vậy hơi giật mình cười nói tiểu ca, ngươi muốn học luyện đan sao? Lão hữu khuyên ngươi một câu thật lòng. Luyện đan nhìn qua không khí, nhưng bên trong lại cực kỳ phức tạp. So với luyện võ còn phức tạp hơn. Hơn nữa tỷ lệ luyện thành linh đan cũng không cao. Dù cho có thể luyện ra thì cũng có một tỷ lệ lớn là phế đan. Thậm chí có không ít người tán ra bại sản cũng không luyện được một lò đen nào cho ra hồn. Hắn cười ngạo nghễ giỏi mắt khắp cả kiến vũ quốc này. Chỉ có phủ dược vương chúng ta mới có thể nuôi dưỡng nên những luyện đen sư nhất lưu mà thôi. Ông cha vẫn thường nói. Đen võ không thể cùng luyện. Người tập võ nếu học luyện đen sẽ khiến cho tu vị tiến bộ chậm chạp. Những luyện đan sư của phụ dược vương chúng ta vì tốn quá nhiều thời gian ở việc luyện đan nên tu vị võ đạo không hề mạnh mẽ như những vương phụ khác. Giang Nam hiểu rõ những lời vừa rồi cũng là ý tốt của lão trưởng quầy. Phụ dược vương mặc dù có đủ các loại linh đan, dược liệu nhưng dường như lại chưa bao giờ xuất hiện một vị võ đạo tôn sư lớn nào. Dù có người dựa vào linh đen mà đạt tới thần luôn, Thì thực lực cũng thua kém vài phần so với những cường giả tu luyện từng bước tiến lên. Đây cũng là do luyện đen sư tiêu tốn quá nhiều thời gian. Tuy nhờ linh đen nên tu vị tăng lên, Nhưng căng cơ lại bắp bên. Cảnh giới không ổn định. Tâm tình cũng không được mà dỗ thiên truy bắt luyện. Dù cho có tu vị ngang với người khác Nhưng thực lực phát huy ra lại không bằng Giang Tuyết đã từng khuyên hắn rằng Nếu dùng linh đan để tăng tu vị lên thì dễ Nhưng không phải là sáng suốt Bởi như thế sẽ khiến căn cơ không ổn định Chỉ tại lúc quan trọng mới nên nhờ tới linh đan để đột phá bình cảnh Tự mình tu hành mới là con đường đúng đắn Căng cơ vững chắc sẽ giúp cho thực lực càng mạnh hơn Trưởng quầy, điều này ta hiểu rõ Nếu như ta không có tư chất luyện đang tự nhiên ta sẽ chăm chỉ tu luyện Giang Nam cười nói lão tiên sinh xin đem phương thức luyện dưỡng thân đang Uẩn thần đang và ức khí đang cho ta Mỗi loại phương thức kèm theo 10 phần dược liệu Tất cả tính toán cho ta chưởng quỷ nghe vậy cũng không khuyên nữa. Đem ra phương thức luyện dưỡng thân. ức khí và uẩn thần đang ra. Cười nói phương pháp luyện đang phụ dược phương chúng ta cũng không giữ làm của riêng. Giá cả cũng không đắt. Tuy nhiên người học được lại không nhiều. Vì tiểu ca này nên nghĩ lại cho kỹ. Giang Nam nhận lấy ba phương thức chỉ thấy với ba phương thức mà đã phải dùng tới cả trăm tờ giấy tuyên thành loại tốt. Trên đó lại ghi chằng chịch những chữ nhỏ tên những loại dược liệu, thời gian uống thuốc, độ mạnh ngọn lửa, các điều cấm kỵ. Linh quyết luyện đang trong lòng hắn cảm thấy khá thỏa mãn. Chưởng quỷ lại sai người đem tới mười phần dược liệu mỗi loại. Sau khi tính toán xong. Giao lại cho Giang Nam ngân phiếu hơn 100 lượng Nếu như đã có phương thức còn thiếu lò đen mà thôi Giang Nam đang định rời khỏi hiệu thuốc Đột nhiên nghe được một âm thanh thanh thuế từ phía sau Thế Huyên Chúng ta lại gặp mặt rồi Thế Huyên Giang Nam giật mình quay đầu nhìn lại chỉ thấy có một vị thiếu nữ dung nhan thanh tú động lòng người đang đứng phía sau. trên khuôn mặt rạng ngời vẻ đẹp thanh xuân khiến cho hắn lập tức nhớ tới cuộc gặp mặt bên cạnh khe nối. bèn cười nói thì ra là nhạc thế muội. tướng mạo người con gái này thoát tuột. mang trên người bộ áo đỏ làm tôn thêm làn da trắng nõn như tuyết non. Đức Thị là vị nữ đệ tử Phủ Dược Vương mà Giang Nam gặp tại Miếu Sơn Thần. Nhạc Linh Nhi Quận Chúa, vị này là Một vị nam tử trẻ tuổi tướng mạo có vẻ phúc hậu đứng bên cạnh Nhạc Linh Nhi. Người này quần áo quý giá. Đẹp đẽ lộ rõ sự tôn quý. Bất phàm. Hắn quét mắt liếc Giang Nam. Sau đó câu mày nói một công tử như từng nói với ngươi, vị này chính là thế huynh từng cứu mạng ta một lần. cao thủ tiêu diệt con rắn vẫy vàng. nhạc linh nhi giới thiệu hai người cười nói thế huynh, vị này chính là công tử tần nam một tôn thất phủ một vương. gặp qua một huynh, giang nam hơi chắp tay. Sau đó hương nhạc Linh Nhi chắp tay cười nói nguyên lai thế muội lại là quận chúa phủ dược vương Thật là thất kính. Nhạc Linh Nhi cười mỉm nói thế huyên. Lần trước ngươi đi vội vàng còn chưa cho ta thỉnh giáo tôn tính đại danh. Lần này ngươi không thể từ chối nữa đấy. Giang Nam mỉm cười hồi bẩm quận chúa. Tại hạ họ Giang. Tên Nam. Sự tử xuyên. Đến từ vùng đất bị trời phạt. Quận chúa gọi ta tử xuyên là được. Nhạc Linh Nhi giật mình. Vùng đất bị trời phạt là một nơi thần bí. Vốn là láng giềng của kiến vũ quốc. Nằm trong địa giới của tỉnh Hoa quốc. Tuy nhiên trận chiến của thiên thần mấy năm trước lan tới gần khiến cho nơi này hóa thành một vùng đất chết. Không còn sự sống. Cả tỉnh Hoa Quốc cũng bị tiêu diệt. Mấy trăm vạn lê dân bá tánh phải tha hương cả ngàn dặm. Tử thương vô số. Có thể nói là một tai họa cực kỳ thảm thiết. Chỉ vì một sự việc mà khiến cho cả vùng đất phồn hoa trù phú trở thành vùng đất bị trời phạt. Nàng vốn cho rằng Giang Nam tới từ vùng Sơn Mạch xung quanh Phủ Tề Vương hoặc Một Vương. Không hề ngờ rằng Giang Nam lại là di dân đến từ vùng đất bị trời phạt. Tử Xuyên Ngươi làm sao đến được thành dược vương vậy nhạc Linh Nhi thay đổi chủ để tránh cho Giang Nam phải xấu hổ. Nàng Hiếu Kỳ nói Ta đến đây chủ yếu là để mua mấy phương thức luyện đang kiểm tra xem mình có thiên phú lĩnh vực này hay không. Giang Nam cười ướng đối. Hắn tuy từng làm nô trong phủ tề vương. Nhưng dù sao xuất thân cũng từ một gia tộc thư hương môn đệ lớn. Sau khi biết rõ nhạc Linh Nhi là quận chúa. Cũng không có chút nào mất tự nhiên. Trả lời thông dong. Tuy quần áo trên người có vẻ giản dị nhưng khí chất lại khiến cho người khác không dám xem thường. Ngươi muốn học luyện đam. Con mắt nhạc linh nhi sáng ngời, oán giận nói ngươi sao không trực tiếp tìm ta. Không lẽ ngươi không biết cách tìm ta sao? Chuyện khác không nói chứ việc luyện đan ta hoàn toàn có thể giúp cho người rất nhiều. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Chương 25 đã thông tất cả Đời chút Sắc mặt một tầng nam thoáng lạnh lẽo nhưng ngay lập tức liền khôi phục lại như bình thường thản nhiên nói quận chúa Con rắn gân hồng vẫy vàng cũng không phải là loài yêu vật gì mạnh mẽ giết chết nó cũng chưa thể coi là có bản lĩnh gì Nếu như là ta thì việc giết con rắn gân hồng vẫy vàng cũng dễ như trở bàn tay vậy Hơn nữa Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Giang Nam Cười lạnh nói lai lịch vị huynh đài này không rõ ràng Tiếp cận với công chúa chỉ sợ là có mưu đồ gây rối Giang tử xuyên Rốt cuộc ngươi tiếp cận công chúa vì mục đích gì lông mày nhạc linh nhi khẽ cau lại. nói với vẻ không vui một công tử. tử xuyên là ân nhân cứu mạng của ta. ngươi nói như vậy không phải quá vô lễ hay sao. gian nam nghe vậy liền cảnh giác. hắn sớm cảm giác được trên người tần nam phát ra một loại địch ý. chỉ là hắn rốt cuộc không rõ mình làm gì đắc tội với người này. quận chút. Người ra giang hồ chưa lâu, không thể hiểu được nhân tâm hiểm ác ra sao. Một tầng nam mở ra cây quạt xếp, nhẹ nhàng phe phẩy từng trận gió mát. Lạnh lùng nói quận chúa, người là nữ nhi của Dược Phương. Ở bên ngoài kia có không biết bao nhiêu tên đạo chích có ý đồ tiếp cận người hồng mưu lợi. Hắn gặp nhạc Linh Nhi và Giang Nam trong lúc hai người đang trong tình trạng mập mờ nên trong lòng một tầng nam cực kỳ không vui. Nhạc Linh Nhi xinh đẹp Kiều Diễm, là mỹ nữ nổi danh Kiến Vũ Quốc, lại là con gái của Dược Vương. Nếu như có thể lấy được trái tim nàng, cưới nàng làm vợ thì hắn sẽ có được vinh hoa phú quý vô cùng vô tận khi đó hắn chẳng những có thể đạt được những loại linh đan thần kỳ mà địa vị của hắn trong một vương phủ cũng sẽ tăng lên nói không chừng còn có thể trở thành một vương tiền nhiệm hắn gần như hao hết tâm cơ trên người nhạc linh nhi nhưng thủy chung vẫn không lọc được vào mắt xanh của nàng Ngược lại cái tên tiểu tử không biết từ đâu chui ra đi cùng với nhạc Linh Nhi này lại cười cười nói nói với nàng. Cái này rõ ràng là nẫm tay trên của hắn nên hắn tự nhiên là không thể nhẫn nhịn mà chấp nhận chuyện này được. Giang Nam không hề nhớ mày, thản nhiên nói không biết một huynh có điều gì chỉ giáo. Một tầng Nam giống như cười mà không phải cười ngươi bất quá chỉ là nạn dân chạy nạn. Thân phận không có Địa vị cũng không Chỉ xứng làm nô tài Hạ nhân mà thôi Mà thân là nô tài thì việc bảo vệ chủ nhân là nghĩa vụ Ngươi cứu được quận chú coi như là hoàn thành nghĩa vụ của mình mà thôi Ngươi nếu thức thời thì nên lăn ra xa chút Ta cùng quận chú là thân phận gì? Nói với ngươi vài câu cũng đã là phúc tám đời rồi Tuy nhiên kiến vũ quốc dùng võ lập quốc Vô cùng tôn trọng cường giả Con rắn gân hồng vẫy vàng chết trên tay của người như vậy Chứng tỏ ngươi cũng là một cao thủ Một tầng nam nói với vẻ mặt đầy châm chọc thách thức Chỉ cần ngươi có thể tiếp được một chiêu của ta mà không chết Thì ta sẽ ban thưởng cho ngươi Đồng thời ta hứa sẽ cho ngươi đi theo bên cạnh ta cùng quân chúa. Lúc này nhạc Linh Nhi nói với giọng điêu cực kỳ tức giận một công tử. Đây không phải là một vương phủ của ngươi mà là dược vương phủ của ta. Việc tử xuyên đi hay ở lại còn không đến lượt ngươi lên tiếng. Tử xuyên, chúng ta đi, không cần phải để ý đến hắn. Trong mắt một tầng nam lón lên hàng quang. Nội tâm hắn lúc này đã xuất hiện sát cơ. Hắn liền tung một chưởng đánh về phía gian Nam. Chân khí tỏa ra từ chiêu này khiến không gian xung quanh xuất hiện dị tượng. Lá rụng. Gió thổi đầy trời. Đây đúng là một trong những môn tuyệt học của một vương phủ. Vô biên lạc một tiêu tiêu hạ. Chân khí của hắn có thể so sánh với các cao thủ võ đạo, đạt đến trình độ có thể phóng xuất ra bên ngoài. Một chiêu này xuất ra toàn lực tuyệt đối là muốn hạ gục Giang Nam trong một chiêu. Một tầng Nam sớm đã nghe nhạc Linh Nhi nhắc đến việc Giang Nam có thể đánh chết con rắn gân hồng vẫy vàng nên đại khái hiểu rõ tu vi của Giang Nam. Hắn tin tưởng rằng Giang Nam tuyệt đối không thể nào tiếp được một chiêu này của mình. Trong mắt Giang Nam lúc này cũng lón lên một tia sát cơ. Vô duyên vô cớ bị người ta làm nhục. Trong lòng hắn há có thể không tức giận. Bất quá giờ phút này hắn vừa trải qua ác chiến. Một thân tu vi chẳng còn được mấy phần. So với lúc đánh chết con rắn kia cũng không kém nhiều lắm Nhưng dùng mấy phần đó để chống cự một chiêu này của một tầng nam thì cũng không nắm chắc lắm Hơn nữa Hiện tại hắn đang ở phủ dược vương Nếu như vận dụng tuyệt học của thì chỉ sợ lập tức sẽ có người nhận ra Sau đó người của phủ tề vương tìm đến thì mình tuyệt đối không có cách nào để thoát thân tượng vương thần thun, long hổ tượng lực. Cột sống của gian nam lúc này giống như thần trụ. chèo chống cho cả thân hình của hắn. lực lượng của long hổ tượng lực bột phát ra giống như mũi tên bắn ra. ba. đánh thẳng vào bàn tay của một tầng nam. Bản long hổ tượng lực quyết do hắn sáng tạo ra khác với long hổ tượng lực quyết của phủ tề vương. Từ chiêu thức cho đến cách vận hành các đường chân khí nhỏ bên trong cũng hoàn toàn khác nhau. Cái giống nhau duy nhất là ý cảnh trong chiêu thức. Bởi vậy hắn lựa chọn Long hổ tượng lực quyết để đối kháng với một tầng nam. song trưởng hai người va chạm. Giang nam khẽ rên lên một tiếng. Sắc mặt đỏ hồng lên rồi ngay lập tức trở nên tái nhợt. Hắn thực sự cản xong một chiêu này của một tầng nam. Một tầng nam cũng không ngờ gian nam có thể đỡ được một chiêu này của mình. Đang muốn thừa thắng xông lên hạ sát thủ thì đột nhiên đột nhiên một đạo kiếm quen hiện lên trắng ở giữa hai người. Lúc này nhạc linh nhi đã nổi cơn lôi đình. Quát lớn một công tử ngươi hơi quá đáng rồi đó. Tử Xuyên đã tiếp được một chiêu của ngươi Ngươi còn muốn thế nào nữa Một tầng nam dừng tay lại Tuy bên ngoài tươi cười nhưng trong lòng hắn thì lại không cười chút nào Giả bộ nói Giang lão đệ tiếp được một chiêu của ta thì tự nhiên có tư cách đứng ở chỗ này Tuy nhiên tu vi của Giang lão đệ có vẻ vẫn còn chưa đủ Suýt chút nữa thì tiếc không nổi một chiêu của ta rồi. Lão đệ à, một trưởng của ta không gây thương tổn gì cho ngươi chứ. Cho đến lúc này hắn vẫn không quên đã kích Giang Nam. Nhạc Linh Nhi hướng về phía Giang Nam hỏi thăm ân cần tử xuyên, ngươi có bị thương hay không? Giang Nam chậm rãi lắc đầu, nói một cách miễn cưỡng khá là tốt. Nhạc Linh Nhi trừng mắt giận dữ liếc tầng một nam. Nói bằng giọng đầy tức giận may mắn là tử xuyên không có bị thương. Nếu không ta nhất định nói một bá phụ cho ngươi một trận. Một tầng nam nhìn thấy nàng tức giận thì trong lòng không khỏi rung động. Nhạc Linh Nhi hừ lạnh một tiếng rồi quay về hướng gian nam tử xuyên. Ngươi hiện tại còn chưa có chỗ ở. Phủ Dược Vương của ta còn không ít phòng trống. Ta liền đi an bài cho người. Ngươi đi theo ta. Nàng bước nhanh về hướng Phủ Dược Vương. Giang Nam đi ở phía sau. Lúc này một tầng Nam liền tiến lại gần Giang Nam nhỏ giọng nói tên họ Giang kia. Nếu không muốn chết sớm thì tránh xa quận chúa ra một chút. Nếu không lần sau ngươi không có may mắn như vậy nữa đâu. Giang nam nở nụ cười đầy lạnh lùng, Nói một cách thản nhiên một huyên. Ngươi nếu như cứ lượng lờ trước mặt ta. Coi chừng ta đạt ngươi chết từ đó. Một tầng nam hơi giật mình. Sắc mặt hơi tối sầm lại. Nhe răng cười nói tiểu tử muốn mạnh miệng thì cũng phải xem thử ngươi có vốn liếng hay không đã. hai ngươi đang nói chuyện gì vậy. nhạc linh nhi quay đầy nhìn lại hỏi, vẻ mặt đầy cảnh giác. một tầng nam nhếch miệng cười nói quận chúa. ta chỉ quan tâm hỏi thăm hắn có bị thương hay không thôi. thấy hắn có vẻ không sao cả. ta cũng yên tâm. Đợi cho nhạc Linh Nhi An bài nô tài đi lo việc ăn ở của Giang Nam ở phủ Dược Vương xong Lại để cho hạ nhân lui ra hết lúc này nàng mới nhỏ giọng nói tử xuyên Ngươi đừng so đo với một công tử Hắn tu vi cao hơn so với người Có cường không báo không phải là quân tử quận chú không cần phải khuyên ta Giang Nam ngoài miệng tuy vẫn cười nói nhưng trong mắt thì lại có thêm một ngọn lửa đang bo cháy hừng hực. Nhạc Linh Nhi thở dài một hơi cười nói việc ngươi muốn học luyện đan ta sẽ nhanh chóng sắp xếp. Ngày mai liền dẫn ngươi đến phòng luyện đan. Tuy nhiên ngươi nên cẩn thận chút, một tầng Nam không phải là một kẻ rộng lượng. Giang Nam đưa mắt nhìn theo hướng nàng rời đi, khóe mắt hơi giật giật ta cũng không phải là một kẻ rộng lượng. Nếu không phải do khi đại chiến với Thôn linh chi viên hao hết bảy thành tu vi thì tên họ một đó há có thể làm gì được ta sao? Sáng mai, sau khi tu vi của ta khôi phục hoàn toàn thì ta sẽ trả lại cho ngươi sự nhục nhã gấp trăm lần. Sáng sớm ngày thứ hai. Khi trời vừa tờ mờ sáng, Giang Nam một mình đứng ở bên trong tiểu viện, hướng về phương đông nơi mặt trời mọc mà tiến hành hô hấp thổ nạc, Đợi cho đến khi mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu xuống trên người hắn thì hắn liền thúc giục ma ngục huyền thai kinh khiến cho ánh mặt trời trong phạm vi hai ba trượng bên trong tiểu viện tập trung lại. Nguyên khí cuồn cuộn từ bên trong ánh mắt trời tuyền đến hóa thành chân khí thái dương liên tục tràn vào đan điền của hắn. Không mất bao lâu nữa thì tu vi của hắn sẽ khôi phục hoàn toàn. Đột nhiên, Giang Nam cảm nhận được tiếng răng rắc truyền đến từ đầu. Chân khí mạnh mẽ của hắn cuối cùng cũng giải khai được khối màng xương ở đầu xương đầu của hắn chỉ còn ba khối màng xương chưa được giải khai. hôm nay mở ra được một khối. như vậy chỉ còn lại hai khối nữa. đợi cho mặt trời lên cao thì hai khối màng xương còn lại cũng được hắn đã thông hết toàn bộ. ma ngục huyền thai kinh trải qua một thời gian đã đem hết hai trăm linh sáu khối màng xương của hắn đã thông hết toàn bộ. cảnh giới luyện khí Rốt cuộc ta cũng bước chân vào cảnh giới luyện khí. Giang Nam mở mắt ra. Trong đầu vừa nghĩ. Hắn liền đem một chiêu vô biên lạc mục tiêu tiêu hạ của một tầng Nam ra nghiên cứu suy nơn. Gơn. Hơn. a, Bương. Chỉ trong chốc lát. Hắn liền đem cái môn tuyệt học của một vương phủ tìm hiểu một cách kỹ càng. Lúc này phía trên ma chung trong cơ thể hắn lại nhiều thêm một cái ống ký hình một cây thần thụ. Thậm chí hắn còn trực tiếp suy diễn ra đủ loại chiêu thức của thần một chân khí, liền một hơi suy diễn đến chiêu thứ sáu. Thần một chân khí là tuyệt học của phủ một vương Hà Đông. Phủ một vương có thể sánh vai cùng phủ tề vương thì tuyệt học của họ cũng có chỗ bất phàm chứ không phải chỉ có hư danh. Giang Nam thu liễm lại tâm thần Vận chuyển Minh Vương thần Ấn Mười ngón trên hai tay biến đổi liên tục Thiên biến vạn hóa theo một quỹ tiết cực kỳ rườm ra phức tạp Rồi đột nhiên kết thành Ấn thứ nhất trong Ấn Pháp Liên Hoa Ấn Một chiêu Ấn Pháp này được đánh ra Tinh thần ý niệm của hắn cũng nương theo một chiêu ấm pháp này mà biến thành một đóa hoa sen màu trắng. Ở chỗ mi tâm chậm rãi nở ra. Rồi rơi xuống rồi lại nở ra. Luôn hồi không thôi khiến cho ý niệm của hắn dần dần lớn mạnh. Sau một lúc lâu. Giang Nam Biển Chiêu. Thức thứ hai của Minh Vương Thần Ấn. Bảo Bình Ấn được đánh ra. Tinh thần ý niệm hóa thành một cái bảo bình, liên tục phun ra nuốt vào tinh hoa của thiên địa linh khí khiến cho tinh thần ý niệm của Giang Nam lớn mạnh với một tốc độ nhanh hơn. Hắn liên tục kết ống, một lần xuất ra liên hoa ống. Bảo bình ống thì tinh thần ý niệm mặc dù không có tăng lên nhưng so với lúc trước lại lớn mạnh hơn không ít. Có tiến bộ vượt bậc. Đột nhiên ở bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập Vừa nghĩ đến Trong đầu hắn liền lập tức hiện lên hình ảnh bọn người một tầng nam Cảm giác giống như là hắn đang tận mắt nhìn thấy vậy Cái này là chỗ ảo dịu của cảnh giới luyện khí Tiến vào cảnh giới này thì tinh thần ý niệm càng thêm cường đại Các giác quan nhạy cảm đến một trình độ đáng sợ Có 5 người tu vi đều không thấp, có lẽ đều cùng cảnh giới với một tầng nam, đều là cao thủ cảnh giới luyện khí. Ồ, còn có một tiếng bước chân nữa, người này có lẽ không thể khinh thường được. Giang Nam đoán được tất cả từ tiếng bước chân. Đi cùng với 5 người còn có một người nữa. Kẻ này bước chân trầm trọng chân khí vận hành giống như đại kỳ đang đón gió phát ra tiếng vang. Hẳn là tu luyện một môn tâm pháp cực kỳ thần diệu. nó đem đến cho hắn cảm giác tinh thâm hơn nhiều so với long hổ tượng lực quyết và gan nguyệt phá lãng quyết. hơn nửa người này có tu vi cực kỳ cường đai. Bộ pháp cử trọng nhiều kinh khiến cho Giang Nam có cảm giác người này thậm chí không hề yếu hơn hơn cường giả ngoại cương tề dông kia. Giang lão đệ, ngu huynh tới thăm ngươi đây. Một tầng Nam còn chưa đến cửa đã cười ha ha giống như sợ là không ai biết hắn đến. Hắn hướng về mọi người bên cạnh cười nói tứ hoàng tử. Lộ huynh, tề huynh, các ngươi có chỗ không biết hôm qua tiểu đệ cùng vị gian lão đệ này có chút hiểu lầm, suốt nửa liền một chưởng đánh chết hắn. tới nay nhớ lại vẫn còn hơi áy náy. các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.ipsirat chương hai mươi sáu hung hăng làm nhục gian nam mở cửa, đôi mắt lạnh lẽo dõi nhìn. Chỉ thấy một tầng nam đang dương dương tự đắc khoa khoan với mấy tên công tử trẻ tuổi quần áo lụa là. Có lẽ những người này đều có xuất thân không tầm thường. Địa vị và thân phân không thua kém một tầng nam. Đều là thế gia đệ tử của các gia tộc lớn ở kiến vũ quốc. Đặc biệt là vị thanh niên đi đầu. Thân mặc hoàng bào. Cử chỉ ung dung. Khí độ phi phàm rất dễ gây chú ý. Tuy nhiên sắc mặt lại hơi tái nhật như đang mắc bệnh. Chính là người cất bước nặng nề mà Giang Nam nghe được. Người mà một tầng Nam gọi là tứ hoàng tử. Một tầng Nam mới sáng sớm đã dẫn nhiều thế gia đệ tử như vậy đi vào nơi ở của Giang Nam. Hiển nhiên là đang muốn thị uy. Theo đó thừa thắng xông lên hạ nhục Giang Nam. Khiến cho Giang Nam không bao giờ dám ngẩng mặt đầu lên trước mặt hắn nữa. Những tên thế gia đệ tử kia thấy Giang Nam đi ra khỏi cửa thì lập tức có kẻ lộ ra vẻ xem thường. Có tên thì hả hê, cũng có kẻ mang theo ánh mắt đồng tình thương cảm. Chỉ có vị tứ hoàng tử kia khi thấy Giang Nam thì trong ánh mắt hiện lên một sự kinh ngạc. Hắn bước nhanh đến phía trước, Chắp tay cười nói tiểu vương tô hoảng. Bái kiến giang huynh. Tự xuyên bái kiến tứ hoàng tử. Giang nam không kiêu ngạo, không xỉm nịnh, chắp tay hoàng lễ. Sắc mặt tô hoảng nhu hòa. Cười nói tiểu vương thể trạng suy nhược. Nhiều bệnh tật. Hiện học luyện đang. Sống nhờ vào phủ dược vương. Giang huynh không cần đa lễ. Giang huynh ngược lại rất độ lượng Vậy mà có thể nhẫn nhịn tới bây giờ Nếu đổi lại là tiểu vương Chỉ sợ đã không nhịn được rồi Giang huynh ta giới thiệu với ngươi Vị này chính là lộ Chung tường Lộ công tử của phủ lộ hầu Giang nam nhìn về phía lộ Chung tường Chắp tay thi lễ Lộ Chung thường nhìn qua hơn 20 tuổi Thần Thái Kiêu Căng Hắn ư mỗi một tiếng Hiển nhiên không hài lòng với Giang Nam Hai vị này là Thiên Minh Thiên Vũ Phủ Thượng Vương Đều là cao thủ võ đạo khó gặp Tô Hoảng Tiếp tục giới thiệu Cười cười nói Huynh đệ Thượng Thiên Minh và Thượng Thiên Vũ Một béo một gầy đứng sánh vai với nhau Mỉm cười nói không dám Tứ hoàng tử Vì gian lão đệ này bất quả chỉ là một nạn dân chạy nạn Tại kiến vũ quốc chúng ta chỉ là một nhân vật nô tài Tứ hoàng tử cần gì phải hạ thân phận như vậy Người còn lại cũng có địa vị rất lớn Chính là đường huynh nhạc phong của nhạc Linh Nhi Từ đầu vẫn giữ khí độ Không hề ỷ lại thân phận của mình Trong lòng Tô Hoảng bây giờ rất khó chịu. Người khác nhìn không ra nhưng hắn có thể nhận ra sự cường đại. Lợi hại của Giang Nam. Ở đây ngoại trừ hắn ra không ai là đối thủ của Giang Nam. Vì thế hắn mới long trọng giới thiệu Giang Nam với mọi người. Tuy nhiên mấy tên đệ tử thế gia này đều tâm cao khí ngạo. Không thấu hiểu tình hình. Bọn hắn nghe một tầng nam thu trong tay Giang Nam. Vì tên nhà quê kia làm nhục nên thái độ đối với Giang Nam không hề thân thiện. Một tầng nam thấy tô hoảng rất thân thiết với Giang Nam. Trong lòng cực kỳ khó chịu. Vì tứ hoàng tử này sống ở phủ dược vương đã lâu. Trời sinh tính tình lãnh đạm. Với ai cũng hờ hưởng. Cho dùng chính mình nịnh nọt cũng chưa từng được Tô Hoãn ưu ái. Không ngờ rằng chỉ lần đầu gặp Giang Nam, Tô Hoãn đã chủ động cúi người kết giao. Mấy vị đệ tử thế gia khác cũng rất kinh ngạc. Tô Hoãn thân là tứ hoàng tử của kiến vũ quốc. Chẳng những tu vị rất mạnh mẽ. Là nhân vật số một số hai trong lớp thanh niên. Tâm cao khí ngạo vô cùng. Rất ít chủ động kết giao với người khác Vậy mà lại chủ động kết giao với một tên di dân chạy nạn như Giang Nam Một tầng Nam tiến lên Ngênh ngênh mặt nhìn tầng Nam Cười lạnh nói Giang lão để tối qua ngủ có ngon chứ Thương thế có tái phát hay không vậy Làm càng Giang Nam khuôn mặt vốn vẫn tươi cười Nghe hắn nói như vậy thì đột nhiên lạnh mặt Lạnh lùng nói ngươi là ai Giang lão đệ là tên mà ngươi có tư cách gọi như vậy sao Một tầng nam ngạc nhiên Máu xông lên tới não Sắc mặt đỏ lượn lên Khuôn mặt tuấn tú đã hơi biến dạng Hắn ác độc nói tên họ Giang kia Ngươi vừa nói gì Giang Nam cười lạnh một tiếng thản nhiên nói ta nói ngươi đấy. Sao nào, một công tử không phục sao? Tô hoảng lộ vẻ kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng Giang Nam là người ẩn nhẫn. Nhưng lại không ngờ rằng Giang Nam lại bột phát ra vào đúng thời điểm này. Làm bẻ mặt Tần Nam ngay trước mặt mọi người khiến cho hắn khó lòng chịu nổi. Thầm nghĩ ta vốn tưởng vị Giang Huynh có thể ném giận. Không ngờ hắn cũng là một người cá tính. Người này có thù tất báo. Chỉ có thể kết giao. Không thể đắc tội. Bọn người lộ chung tường. Thượng Thiên Minh Thượng Thiên Vũ thấy Giang Nam làm nhục một tầng Nam như vậy trong lòng cũng cực kỳ kinh ngạc. Sự việc một tầng nam làm nhục Giang Nam trước mặt nhạc Linh Nhi hôm qua bọn hắn cũng sớm nghe qua. Cũng biết thực lực tu vị của Giang Nam kém xa một tầng nam. vì tầng nam đánh cho thừa sống thiếu chết. Thật không ngờ lá gan của cái tên nạn dân này lại lớn vậy. Dám vuốt râu hùm một tầng nam. Có những tên vốn không biết chữ chết viết như thế nào. Lộ chung tường nghe vậy cười lạnh không có thực lực lại còn ngang ngược Nói càng Không trách được tại sao hôm qua một huynh ra tay với ngươi Tính tình một huynh khá tốt mới không đánh chết ngươi tại chỗ Nếu là ta thì ngươi sớm trở thành một thi thể từ lâu rồi Giang nam bể nghệ nhìn hắn thản nhiên nói ngươi là cái thứ gì chứ Lộ chung tường giận dữ đang muốn tiến lên thì một tầng nam với sắc mặt âm trầm đưa tay ngăn hắn lại. nghiến răng nghiến lợi nói lộ huyên. đây là chuyện của ta. để ta tự mình giải quyết. lộ chung tường trường đôi mắt giận dữ nhìn gian nam. cắn răng nói một huyên. không được đánh chết hắn. ta còn cần thứ để tiết giận. Ta muốn hắn hối hận vì đã sinh ra trên thế gian này. Nhạc phong trần trừ một lúc nhưng cũng không có lên tiếng. Thầm nghĩ đường mội linh nhi vốn là quận chúa phủ dược vương. Thân phận ca quý ra sao? Vị gian công tử này dù sao cũng chỉ là một người nạn dân. Không quyền không thế. Không đáng vì hắn mà đắc tội với một tầng nam. Đành phải để cho hắn chịu khổ một ít. Sau khi một tầng nam hạ giận. Mình có hắn cũng chưa muộn. Cũng xem như báo ân cho hắn. Sát cơ trong mắt một tầng nam bắn ra bốn phía. Hắn bước nhanh về phía trước. Nhe răng cười nói tên họ gian này. Trận giáo hướng hôm qua ta đã hạ thủ lưu tình. Tha ngươi một mạng. Lần này là ngươi tự mình tìm chết không trách ta được Trong mắt gian nam lóng lên một tia sáng Mỉm cười nói nghe nói kiến vũ quốc dùng vỏ lập quốc Tôn trọng cường giả Ngươi muốn chứng minh mình là gì trong mắt của ta vậy thì cần phải bày ra năng lực Thứ năng lực có thể khiến ta phục. Kính nể Đúng là nên như vậy Một tầng nam nghiến răng nghiến lợi Khuôn mặt trở nên dữ tận Hắn thi triển chân khí thần một đánh ra chiêu mạnh nhất vô biên lạc một tiêu tiêu hạ Chân khí hóa thành lá rụng bay tán loạn Khung cảnh thê lương tiêu điều Hắn nhe răng cười nói ngươi muốn mang nhục thêm lần nữa Vậy ta thành toàn cho ngươi Tuy nhiên lần này ngươi lại không may mắn như trước Ta muốn đánh cho ngươi dở sống dở chết. Bắp nát xương cốt toàn thân. Cho ngươi gào rú vì đau đớn cho tới chết. Trong lúc nói chuyện thì chân khí thần một đã tiết tụ tới uy lực lớn nhất. Vô biên lạc mục tiêu tiêu hạ được hắn xuất ra tới mức xuất thần nhập hóa. Thậm chí khiến cho tầng một nam cảm thấy khá tự đắc một chiêu này trước giờ ta chưa bao giờ sử dụng. Tiểu tử học giang kia áp hẳn phải chết Hắn còn đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy một tiếng rồng ngâm vang lên Một bàn tay đón lấy những chiếc lá bay đầy trời Chân khí từ lòng bàn tay hóa thành một con dao lông đang dương nanh múa vuốt Nó rung rui đắc ý Hô phong hoáng vũ Một tiếng ba vang lên lập tức quét sạch vô số lá rụng đang bay khắp trời một chiêu đắc ý nhất, uy lực lớn nhất lại bị bàn tay kia phá hủy hoàn toàn, không sót lại chút gì. ba, giang long lóng lên một cái, lại hóa thành hình bàn tay tát mạnh lên mặt một tầng nam. a, một tầng nam kêu lên thảm thiết. một chưởng kia khiến thân thể của hắn bị đánh văng lên, xoay tròn trên không trung như một con quay. Sau khi bay được mấy trượng thì đập mạnh vào vách tường khiến cho vách tường sụp hẳn một bên. Nhạc phong ngây ngút nhìn tình huống vừa diễn ra. Hắn vốn định chờ lúc Giang Nam bất lực thì xuất hiện ngăn cản hai người. Không ngờ tình huống lại hoàn toàn đảo ngược. Một tầng Nam tiếp không nổi một chiêu đã bị Giang Nam trực tiếp tát cho một cái văn đi. Bọn người lộ chung tường, Thượng Thiên Minh cũng ngẩn người, không ngờ rằng kẻ bại không phải gian nam mà là một tầng nam. Một tầng nam không những thất bại, mà còn thất bại thảm hại, thể diện không còn lại chút gì. Trước mặt mọi người bị một tác đánh bay. Việc này nhục nhã ra sao chứ? Quả thật so còn khó chịu hơn nhiều so với việc giết chết hắn. Mắt tứ hoàng tử tô hoảng sáng ngời, hắn cũng vô cùng ngạc nhiên, không ngờ tình hình lại trở nên như vậy. Một tầng nam vốn lắm mồm oa khoa khoang, sớm đã ngồi lê việc làm nhục giang nam. Lần này hắn cùng mấy vị đệ tử thế gia khác đến đây cũng chỉ muốn làm nhục giang nam một lần nữa trước mặt mọi người. Không ngờ lại được giang nam trả lại cho gấp đôi. Thú vị, thật là thú vị, tô hoảng nháy nháy cặp mắt sáng ngời, nói thầm một tiếng rồi nhìn về giang nam tràn đầy tò mò. Ta muốn giết ngươi. Từ trong đống đất đá truyền ra tiếng gào thét của một tầng nam. Chỉ thấy khói bụi bút lên bốn phía. Một tầng nam từ trong đống đất đá nhảy ra. Một nửa mặt bị sương giống hệt đầu heo. Một mắt bị sương hút khiến cho nó trông như một đường kẻ nhỏ. Một con còn lại thì lóm lên những tia sáng lạnh lẽo. Hắn tung người đánh tới Giang Nam. Lạnh lùng nói tiểu tử thối, xem ta băm thây ngươi thành vạn đoạn. Ba, hắn còn chưa vọt tới trước mặt Giang Nam thì lại bị ăn thêm một cái tát nữa trên mặt khiến cho hén té văng ra mấy trượng. Lần này Giang Nam đánh vào bên mặt còn lại của hắn khiến cho nó cũng lập tức sưng phồng như đầu heo. Một tầng nam giàn rũ nước mắt. Đây là lần đầu trong đời hắn bị làm nhục như vậy. Thậm chí hắn đã nghĩ tới cái chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Đang muốn liều mạng cùng Giang Nam một lần nữa thì đột nhiên trước mặt tối sầm lại. Một bàn chân to dẫm mạnh lên mặt hắn Cho dù hắn dạy thế nào cũng không thể dướng dậy nổi Một huyên Ta đã nói rồi Ngươi là cái thứ gì chứ Sao rồi Ngươi vẫn còn không phục sao gian nam hơi dùng sức Bàn chân như dẫm toàn bộ đầu của tầng nam ấm vào trong bùn đất Trong lòng bọn người lộ chung tường thượng thiên minh phát lạnh, không khói thầm nhủ cuối cùng hôm qua bị làm nhục là tên tiểu này hay là một tầng nam? tên tiểu tử này mạnh như vậy thì làm sao một tầng nam có thể làm nhục được hắn chứ? nhạc phong thấy thế thầm than trong lòng một tầng nam xem như xong, bị tát tai hai cái trước mặt mọi người, còn bị dẫm nát dưới chân. Chỉ sợ cả đời này đừng mong ngẫm đầu lên Một tầng nam lửa giận công tâm Dù sống chết giải dụ thế nào cũng không thoái khỏi bàn chân của Giang Nam Vừa tức giận vừa xấu hổ Hai mắt hắn trắng giả Miệng sùi bọt mép Ngất đi Đến lúc này bọn người Thượng Thiên Minh Lộ Trung Tường không còn dám khinh thường Giang Nam một chút nào Giang Nam nâng chân lên tha cho một tầng Nam Sau đó tiến về phía lộ chung tường khiến hắn không khỏi cảm thấy bối rối Trong lòng tuy sợ nhưng vẫn mạnh miệng tên họ Giang kia Ngươi muốn gì? Ta muốn gì? Giang Nam cười nói không phải vừa rồi ngươi nói ta càng rỡ Ngay ngược Không biết sống chết Muốn biết thân giáo hướng cho ta sao? vậy hôm nay ta ngang ngược càng rỡ một lần vậy. khó mắt lộ chung tường co lại. run run. lạnh lùng nói ta là đệ tử phủ lộ hầu. còn ngươi chỉ là một tên nạn dân. dám đắc tội ta ngươi sẽ chết mà không biết tại sao. vừa dứt lời hắn liền bị gian nam nện một quyền vào mặt khiến cả người văng đi. gãy mũi. Máu cùng nước mắt theo đó giàn dụ tuôn tràn. Cái gì mà cái gì? Giang Nam thu hồi nắm đấm. Lạnh lùng nói ta vừa rồi đã hạ thủ lưu tình. Nếu không một quyền vừa rồi đã đập nát đầu ngươi chứ không phải chỉ là cái mặt của ngươi. Cuốt Lộ chung tường nuốt lấy ngụm máu tươi đang tràn lên cổ họng. Trợn ánh mặt ác độc nhìn Giang Nam. Không hề che giấu sự phẫn nộ và sát cơ. Hắn ném giận vị lấy một tầng nam rời đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 27 trốn hung hiểm. Ánh mắt giang nam quét về bọ người Thượng Thiên Minh. Thượng Thiên Vũ và nhạc phong khiến bọn hắn trong lòng có tật. Ánh mắt vội lãng tránh. Không dám đối diện tên tiểu tử bỏ xứ kia thật quá kiêu ngạo, quá bá đạo, quá ơn ngạnh. ngay cả người của phủ lộ hầu và phủ mục vương cũng đánh, hơn nữa còn đánh vào mặt, thật sự là dã man, bắt chân nhạc phong hơi run rẩy, thầm nghĩ trong lòng nhìn bên ngoài cứ nghĩ hắn chỉ là một tên thư sinh yếu đuối. Nhưng khi ra tay lại giống như một tên côn đồ. Hung hãn Ác độc. Linh Nhi sao lại kết bạn với loại người như vậy chứ? Cả một tầng nam và lộ chung tường đều là khách của phủ dược vương. Giang nam đánh hai người một trận nở hoa như vậy nhất định phủ lộ hầu và phủ mục vương sẽ truy cứu xuống. Hắn khó tránh khỏi tội trạng. Nhất định sẽ bị phủ dược vương xử phạt Lần này vốn định tới góp vui Nào ngờ lại đi nhầm Ai ngờ hết lần này tới lần khác đụng phải ông thần không sợ trời Không sợ đất này Hắn đánh người xong có thể phủi môn bỏ đi Còn ta chỉ có thể ở lại mà nhận phạt Trong lòng nhạc phong âm thầm than khổ liền cáo từ bọn người tứ hoàng tử và Giang Nam Thầm nghĩ hắn là khách của Linh Nhi mội muội, Thôi thì cứ để cho Linh Nhi mội xử lý là tốt nhất Còn mình cứ tranh thủ chuồng trước thì hơn Hai huynh đệ thiên minh thiên vũ cũng biết tiếp tục ở chỗ này nữa Cũng không phải là ý hay cũng vội tiến lên cáo từ Ngươi không có bị thương chứ tử xuyên Nhạc Linh Nhi chạy vội đến. Vừa dậm chân vừa gắt giọng ta vừa nghe nói bọn một tầng nam tìm đến đây liền vội chạy tới. Tên một tầng nam này quả là đáng giận. Chuyện hôm qua đã là quá đáng. Hôm nay lại còn đến gây sự. Ta nhất định sẽ cáo trạng hắn lên phủ một phương. Tô Hoảng cười cười nói quận chúa. Người tới chậm rồi. Vừa rồi Giang Huynh đã đại triển thần uy Đánh cho một tầng nam tơi bời hoa lá Trong lòng nhạc Linh Nhi cực kỳ kinh ngạc Lại cảm thấy buồn bực Rõ ràng hôm qua Giang Nam bị tầng nam đánh bại trong một chiêu Vậy mà hôm nay hắn lại đánh cho một tầng nam tơi bời hoa lá là sao Tô Hoảng cười cười kể lại chuyện vừa rồi một lần Nhạc Linh Nhi nghe mà thầm liếu lưỡi Lông mày lập tức cau lại tử xuyên Ngươi làm nhục một tầng nam và lộ chung tường như vậy Chỉ sợ hai bọn hắn sẽ không cam chịu đâu Tương lai ngươi có phiền toái rồi Trong mắt Giang Nam hiện lên sát ý Khẽ nói sự việc làng này là do bọn hắn Hai lần khiêu khích vượt quá sự nhẫn nại của ta Nếu như chúng lại dám tìm ta gây phiền toái Vậy cũng chỉ có thể tiện chúng về với ông bà thôi Tô Hoảng cảm thấy rùng mình Hắn cảm giác gian nam lúc này giống như một con yêu thú ăn thịt người Chỉ cần kẻ nào dám chọc vào hắn Hắn lập tức mở to cái miệng khổng lồ Một phát nuốt trọn kẻ đó Ý chí võ đạo thật tinh thuần Thậm chí đã hình thành khí thế như vậy. Vị Giang Huynh này cuối cùng là đã trải qua những gì mới có thể tôi luyện nên ý chí võ đạo tinh thuần như vậy chứ. Nhạc Linh Nhi lúc này cũng cảm nhận được một cổ khí thế vô hình từ trên người Giang Nam truyền ra. Nhiệt độ xung quanh dường như hạ xuống cực nhanh. Rét lạnh thấu xương khiến nàng không khỏi rùng mình một cái. Cổ khí thế này là do Giang Nam phát ra ý niệm giết người. Chỉ thoáng chốc rồi biến mất. Tuy vậy cũng khiến sắc mặt nhạc Linh Nhi thoáng biến đổi. Cảm thấy nhiệt độ trong phòng đã khôi phục lại như cũ. Tử xuyên, mấy lời vừa rồi ngươi không nên đùa, không lẽ ngươi định đánh chết một công tử thật sao? Ngươi nhất định là đang giỡn đúng không? Đang nói nhảm thôi đúng không nhạc Linh Nhi nháy mắt mấy cái nghi ngờ nói. Quận chú quả nhiên liệu sự như thần. Giang Nam cười nói. Nhạc Linh Nhi nhẹ nhàng thở ra một hơi cười nói ta biết ngươi đang đùa mà. Đi ta dẫn ngươi đi xem phòng luyện đang của phủ dược vương. Tô hoảng thấy vậy không khỏi âm thầm lắc đầu nha đầu này thật ngây thơ. Một tầng nam này nếu lại có gan đến chọc giận vị Giang Huynh này thì chắc chắn sẽ hắn bị giết chết. Căn bản không có khái niệm hạ thủ lưu tình nữa. Trong lòng hắn chỉ sợ việc giết một tầng nam cũng giống như việc giết một con yêu thú mà thôi. Phòng luyện đan của Phủ Dược vương được xếp vào hàng trọng địa. Diện tích rất lớn. Khắp nơi đều là đình đài. Lầu cát. Vô số lò luyện đen bằng đồng. Mấy trăm tên luyện đan sư đều luyện đan ở nơi này. Khắp nơi tràn ngập mùi thuốc. Quả nhiên cực kỳ có khí thế. Khắp nơi không biết có bao nhiêu dược đồng qua qua lại lại. Châm lửa. Quạt gió. Hầu hạ trà nước cho luyện đan sư. Vương bê các loại dược liệu. Nhìn qua rất bận rộn. Tử xuyên, dù là luyện đan sư cũng có phân chi cấp bậc Những người bên ngoài này đều là luyện đan sư cấp thấp. Chỉ có thể dùng than nhóm lửa luyện đan. Muốn nấu luyện đến mức thuần thuộc là chuyện không hề dễ dàng chút nào. Nhạc Linh Nhi dẫn Giang Nam và Tô Hoảng vào sâu bên trong phòng luyện đan. Cười nói hai vị đều là khách quý của Vương Phủ. Tự nhiên không thể làm bạn cùng những luyện đan sư này. Chỉ có những luyện đan sư cao cấp mới xứng với thân phận của hai ngươi. Tô Hoãn hiển nhiên hiểu rõ nơi này. Cười hiền hòa nói gian huynh chắc chưa rõ. Thành dược vương vốn tọa lạc trên một ngọn núi lửa. Lúc kiến vũ quốc thành lập. liền tập hợp sức mạnh của cả nước sang bằng ngọn núi lửa tạo thành tòa thành dược vương này. trong đó miệng của ngọn núi lửa chính là nơi đóng phủ dược vương. nhờ dẫn dắt địa hỏa. dùng nhiệt lực để luyện dược tài. chế linh đan. sắc mặt gian nam không khỏi thay đổi. sang bằng một ngọn núi lửa. mượn địa hỏa luyện đan loại vốn liếng này cũng chỉ có đem sức của cả một quốc gia ra mới có thể làm được tô hoãn ung dung nói kiến vũ quốc ta dùng võ lập quốc bồi dưỡng ra vô số cao thủ võ đạo công lao của phủ dược vương không thể không kể đến bởi vậy việc kiến tạo phủ dược vương nhìn qua tuy hao tài hạ dân Nhưng lại liên quan đến vận mệnh của kiến vũ quốc chúng ta. Giang Nam ngầm đóng ý trong lòng. Nếu như không có phụ dược vương. Kiến vũ quốc chỉ sợ yếu đi một bậc. Dựa vào linh đan dược liệu tuy không phải là chính đạo. Không có khả năng tạo nên những cường giả chân chính. Nhưng trong quá trình tu luyện võ đạo lại đóng vai trò phụ trợ rất quan trọng. Có linh đang dược liệu liền có thể giảm bớt một ít phiền toái khi tu luyện. Có thể khu trừ tạc chất tiết lũy trong người. Có thể tăng cười tinh khí thần. Hỗ trợ người tập võ đột phá bình cảnh. Hoàng đế kiến vũ quốc chịu chi ra một khoản chi phí khổng lồ để tạo nê thành dược vương là hoàn toàn chính xác. Thể hiện tầm nhìn sâu rộng của hắn. Ba người đi vào trong một tòa điện lớn. Giang Nam nhìn qua thì thấy bên trong phòng luyện đen tuy ít nhưng tinh xảo hơn nhiều so với bên ngoài. Nhiệt độ càng thêm nóng. Giống như đang tiến vào trong một cái lồng hấp cực lớn vậy. Phòng luyện đen này dùng bạch ngọc lót thềm. Đồng thao ướp trụ. Cách hai ba trượng liền có một căn phòng bên trong có một cái lưu đồng màu tự sa một loại đất sét có nhiều ở nghi hương tỉnh gian tô đất rất mịn hàm lượng sắt cao sau khi nung có màu nâu đỏ tím đen chủ yếu dùng làm đồ trà nhìn qua cửa sổ gian nam nhìn thấy phía dưới lưu đồng là một cái lỗ rỗng Bên cạnh có những sợi dây xích lớn sóng lại kết nối với những cơ quan bên trong lỗ. Chỉ cần sợi xích chuyển động. Thì miệng lỗ liền có thể to ra hoặc nhỏ lại. Qua đó khống chế độ nóng của lò lửa. Mấy lò đang ở đây to nhỏ không đều. Cái nhỏ nhất như lòng bàn tay. Lớn nhất thì đường kính hơn một trượng, Cao tới 7-8 xước không biết là đồ luyện đang chuyên dụng của người nào. Lúc này trong phòng luyện đang có hơn hai mươi vị luyện đang sư đang cao có luyện đang. những dược đồng hầu hạ mấy luyện đang sư này mặc quần áo sang trọng. quý giá hơn nhiều so với những người bên ngoài. tất nhiên địa vị cũng cao hơn. bành. đột nhiên một tiếng nổ mạnh truyền đến từ một căn phòng. Cửa phòng lập tức bị sóng xung kích đánh bay. Một vị luyện đang sư đầu tóc trắng xóa cùng với hai tên dược đồng bị bắn văng ra. Đập vào vách tường đối diện. Lão già nọ sau đó lập tức nhảy dựng lên. Tinh thần cực kỳ phấn chấn. Nhưng hai tên dược đồng thì bị đập cho đầu rơi mấy chảy. Hôn mê bất tỉnh. Lập tức có vài tên người hầu nghe tiếng chạy tới Đem hai tên dược đồng hôn mê kéo đi Sau đó lại có hai tên dược đồng sắc mặt tái nhật khác đi tới chờ đợi sai bảo Ôi trì lão lại chơi nổ lô rồi Đã là lần thứ mấy hôm nay rồi nhỉ Khánh cửa một phòng luyện đang khác mở ra Một cái đầu tóc tai bù xù dò xét tiếng ra Cười khẩy nói uế trì lão gia à. Thần đan của ngài tới bao giờ mới có thể luyện thành đây. Vì được kêu là uế trì lão gia sắc mặt lập tức đỏ lên, lầm bầm vài câu rồi lại chui vào trong phòng luyện đan. Trong đầu gian nam chợt nghĩ không ngờ luyện đan cũng có thể gặp nguy hiểm như vậy. Nếu là người bình thường thì lúc nổ lô sợ ác sẽ bị trọng thương. Vì uế Trì Lão Gia này thật ra không phải là luyện đan sư của phủ dược vương chúng ta. Nhạc Linh Nhi nhịn cười giải thích các vương phủ khác đều tự mình bồi dưỡng luyện đan sư. Bọn hắn thường được phái tới mượn phòng luyện đan của phủ dược vương chúng ta để luyện đan. Tuy nhiên tỷ lệ thành công không hề cao. Tử xuyên này So với uế Trì Lão Gia Thì vị tứ hoàng tử kia mới thực sự là cao thủ luyện đan. Đa số luyện đan sư trong phủ dược vương đều thu xa hắn. Ngươi không ngại có thể nhờ hắn chỉ bảo thêm cho. Giang Nam nghe thấy vậy liền nhìn sang Tô Hoảng. Tô Hoảng cười khiêm tốn nói tiểu vương ta thực ra bệnh lâu nên cũng thành thầy thuốc. Đối với thuật luyện đan cũng có nghiên cứu tương đối sâu. Giang Huynh nếu muốn học có thể cùng tiểu vương nghiên cứu về vấn đề này. Vậy xin làm phiền hoàng tử rồi. Giang Nam cười nói. Tô Hoãn tất nhiên có phòng luyện đang riêng của mình. Sau khi ba người tiến vào trong. Tô Hoãn liền lấy ra những dược liệu đã được chuẩn bị tốt. Tự mình di chuyển mấy sợi xích để tăng nhiệt lò đang. Cười nói Giang Huynh tí nữa còn nhờ Huynh hỗ trợ cho tiểu vương. Giang Nam cười nói đó là hiển nhiên. Tính tình nhạc Linh Nhi vốn hoạt bát, ngồi một chỗ không yên nên chỉ một lát liền cáo từ rời đi. Giang Huyên, vừa rồi ta quan sát võ học mà ngươi thi triển rất lăng lệ ác liệt, hơn nữa cực kỳ bá đạo. Tuy chiêu thức có khác nhưng uy lực lại giống hệt Long Hổ Tượng Lực Quyết. Hẳn là huynh cũng có quan hệ gì đó với phủ tề vương. Tô hoảng vừa ném dược tài vào trong lò. Chân khí từ hai tay tuôn ra hóa thành các linh quyết tác động lên dược lực trong lò đang. Qua đó khiến cho các dược lực của các loại dược liệu trộn lẫn lại với nhau. Nửa có ý. Nửa vô ý nói theo cách nhìn của tiểu vương. Võ học giang huynh luyện không hề kém so với bí quyết Long hổ tượng lực của Phủ Tề Vương. Trình độ và độ tinh dịu đều rất cao. Tuy chiên thức và cách thức vận hành khác nhau nhưng ý cảnh lại giống hệt. Hai loại võ học có ý cảnh giống nhau như vậy lần đầu tiên Tiểu Vương mới được chứng kiến. Giang Nam vốn không hề sợ. Chiêu thức vừa rồi hắn thi triển điếp thực là bản long hổ tượng lực quyết do hắn sáng tạo. Tuy nhiên chiêu thức cùng tâm pháp vận hành đều khác so với bản gốc của Phủ Tề Vương. Vậy nên hắn mới không hề kiên dè gì mà sử ra. Không ngờ Tô Hoảng chỉ quan sát mà có thể nhìn ra huyền cơ bên trong. Ta chỉ dùng có nửa chiêu giao lông xuất uyên trong lông hổ tượng lực quyết để đánh bại một tầng nam. Không ngờ tô hoảng lại nhìn ra được. Sức quan sát của người này quả thật kinh người. Hai bản lông hổ tượng lực quyết này có thể xem như an hem ruột. Cùng mẹ sinh ra. Tuy chiêu thức, tâm pháp khác biệt nhưng ý cảnh lại giống hệt. Một tầng nam không nhìn ra điều gì, nhưng tô hoảng lại thấy. Từ đó có thể thấy tạo nghề về võ học của hắn rất thâm sâu. Ta cũng có nghe nói Phủ Tề Vương có một môn tuyệt học gọi là Long Hổ Tượng Lực Quyết khá giống với võ học gia truyền của nhà ta. Tuy biểu hiện khác nhau nhưng kết quả lại giống hệt. Đáng tiếc là vẫn chưa được gặp bao giờ. Ánh mắt gian nam lập lòi liền cải biến chủ đề Cười cười nói tứ hoàng tử Ta nghe chân khiến ngươi lưu động tựa như đại kỳ tung bay Huyết dịch chảy mạnh như nước sông lớn Rõ ràng tu vị đã đạt tới cảnh giới rất cao thơm Cảnh giới hẳn là không kém hơn ngoại cương Tại sao còn nói cơ thể mình yếu bệnh chứ Tô hoảng thở dài một hơi Trầm giọng nói thể trạng của tiểu vương yếu nhược Nhiều bệnh chỉ vì một lý do Đó là không muốn tranh đoạt ngai vị với các huynh đệ khác Vậy nên tự nguyện đi phủ dược vương này Ánh mắt chết chết Giang Nam kinh ngạc nói không thể tin được Tứ hoàng tử lại yêu thích cuộc sống giản dị Không phải giản dị Bởi vì dã tâm của ta còn lớn hơn so với bọn hắn Từ trong ánh mắt Tô Hoảng đột nhiên bắn ra một thứ ánh sáng rực rỡ Hắn cười ha ha nói Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Chương 28 Tinh Nguyệt Thần Tôn Tô Hoảng nở nụ cười sáng ngời Bộ dáng yếu đuối Tinh thần suy sụp trước kia bay biến đâu mất Tư thế trở nên oai hùng. Vừng vừng sức sống. Từ trong cơ thể hắn dường như có một thứ hào khí vô hình phát tán ra gian huyên. Những huynh đệ khác của ta chỉ thấy những thứ tốt khi làm hoàng đế. Chăm chăm tranh đoạt quyền lợi. Còn ta? Ta lại muốn xa hơn. Trở thành hoàng đế thì sao? Trăm năm nữa không phải cũng xuống một. Xanh cỏ sao? Chỉ có tu thành thần luôn, luyện thành thần thông mới có thể sống được càng lâu. Ánh mắt của hắn sáng ngời. Rất có thần. Nhìn về phía gian nam nói gian huyên. Ngươi có biết điều rằng phía trên hoàng quyền còn có những thứ có địa vị còn cao hơn không? Hắn không đợi gian nam trả lời. Nói tiếp nhìn qua tưởng như phụ hoàng ta quyền khuyên thiên hạ Nhưng ai biết rằng hắn cũng có mối e sợ E sợ một môn phái Môn phái này dù chỉ là kẻ hầu người hạ Làm việc lạc vặt cũng có tu vị thấp nhất là ngoại cương Thậm chí cao thủ thần luôn còn chưa được sắp vào vị trí để tử ký danh Chỉ có tu thành thần thông mới miễn cưỡng trở thành đệ tử ký danh. Môn phái này chính là tinh nguyệt thần tôn Tinh nguyệt thần tôn Giang nam tự như tỉnh mộng. Hắn chỉ cảm thấy những sự việc tô hoảng vừa nói quả thật kinh hại thế tụt. Chưa bao giờ nghe qua bao giờ. Cảnh giới thần luôn có thể được phong vương. Phong hầu. Vậy mà ở Tinh Nguyệt Thần Tôn cũng không được làm đệ tử ký danh. Điều này quả thật không thể tin được. Địa vị Tinh Nguyệt Thần Tôn chí ca vô thượng. Chính là đại phái của Ma Môn. Kiến vũ quốc chúng ta chỉ là một quốc gia nho nhỏ do Môn phái này cai trị. Bên ngoài còn có hơn trăm quốc gia khác đều trực thuộc Tinh Nguyệt Thần Tôn những quốc gia này hàng năm đến ngày đều tiến cống lên tinh nguyệt thần tôn các loại khoáng vật thần kỳ các loại bảo vật tài nguyên đôi mắt tô hoảng chớp sáng hoàng quyền tưởng như vinh quang hoàng đế tưởng như tôn quý nhưng trước mặt môn phái như tinh nguyệt thần tôn thì chẳng là gì vậy nên ta mới không muốn tranh giành hoàng quyền Một lòng tu tới thần luôn, đạt được thần thông, trở thành đệ tử của tinh nguyệt thần tôn Chỉ cần tu thành thần luôn, thì trong đại điển khai sơn năm sau có thể bái nhập vào tinh nguyệt thần tôn Chỉ cần trở thành đệ tử thần tôn liền giống như cá vượt lau môn, hóa thành rồng, đại phái ma môn. Ma ngục huyền thai kinh mà tác tu luyện cũng chính là tâm pháp ma đạo. Đáng tiếc là bản không đầy đủ. Không biết bên trong tinh nguyệt thần Tôn có bản đầy đủ hay không? Giang Nam không khỏi ngây người mơ mộng. Gật đầu nói có thể trở thành đệ tử của Tôn Phái Nương. Hơn u Vinh Quy Quy u Tinh nguyệt thần tôm, hoàn toàn cao quý, vinh quang hơn nhiều so với làm hoàng đế. Một lò ức khí đen rất nhanh đã luyện xong, đúng như lời Linh Nhi nói. Tài năng luyện đen của tô hoảng rất kinh người. Hắn luyện đen trơn tru, tựa như nước chảy mây trôi, nhẹ nhàng luyện thành một lò đen mười thành. Tô hoảng tiếp tục đem dưỡng thân đan. Uẩn thần đan. Thần du đan. Bộ khí đan. Hỏa linh đan ra luyện. Tuy nhiên lần này không phải là đan 10 thành. Đan 8 phần. 9 phần chiếm đa số. Cũng có bảy thành đan. Thậm chí cũng không ít lần luyện ra phế đan. Tỷ lệ thành đan và phế đan vào khoảng 50-50. Những linh đen này luyện chế không phức tạp, linh quyết cũng không nhiều, chủ yếu dựa vào lực khống chế của luyện đen sư. Tô Hoảng biểu diễn những linh quyết này cho Giang Nam xem giúp hắn cảm nhận những ảo diệu bên trong. Thật ra hắn đã là cao thủ nội cương đỉnh phong. Những linh đen này không còn nhiều tác dụng với hắn. Chẳng qua là đang muốn chiếu cố cho Giang Nam mà thôi. Đến lúc luyện lò đang cuối cùng, sắc mặt tô sáng dần trở nên nghiêm trọng, không còn vẻ nhẹ nhàng như lúc trước nữa. Các linh quyết đánh ra khiến chân khí hắn tiêu hao cực nhanh. Cho dù là cao thủ nội cương như hắn cũng cảm thấy cực lực. Mẹ đen này của tô hoảng chỉ sợ có cách vật như linh đen xá lợi. Sắc mặt Giang Nam ngưng trọng nhìn xem Tô Hoãn Thi triển Linh Quyết. Chỉ thấy khi Linh Quyết triển khai, nơi đầu ngón tay hình thành những đám mây máu rồi chui vào trong lò đan. Đây là một bộ Linh Quyết kỳ lạ. Độ phức tạp sắp xỉ như Linh Đan xá lợi. Hiển nhiên là cùng một cấp bậc Linh Đan. Dù có thua kém thì cũng không nhiều. Qua nửa canh giờ, Tô hoãn cuối cùng thi triển xong bộ linh quyết này. Hắn khẩn trương nhìn chầm chầm vào lò đan. Sau một lúc. Hắn mở lò ra. Khuôn mặt mừng như điên đan tám phần. Vậy cũng đủ rồi. Giang Huyên, Lò đan thuần dương xích huyết này ta đã luyện không ít hơn 10 lần mà chưa có một lần thành công. Hôm nay cuối cùng đã đạt được. Giang Nam nghi ngờ hỏi xin hỏi điện hạ thuần dương xích huyết đang là Tô hoảng không hề tàn tư Bèn nói thuần dương xích huyết đang là loại linh đang dùng để tăng cường tinh thần ý niệm Tu luyện tới cảnh giới nội cương Nếu không có tinh thần mạnh mẽ thì đừng mơ luyện thành ngoại cương Ta vì chưa đủ cường độ tinh thần ý niệm nên mới bị đứng lại cảnh giới nội cương hai năm đằng đẳng. Hôm nay luyện thành lò thuần dương xích huyết đen này, việc tu thành ngoại cương đã ở trong tầm tay. Chỉ cần tu thành ngoại cương trong lớp trẻ chỉ còn tiểu tề vương tề phong là có khả năng hơn ta mà thôi. Giang Nam hơi kinh ngạc, cười nói điện ha. Ngươi thân là hoàng tử kiến vũ quốc Chẳng lẽ không có công pháp tu luyện tinh tê Hơn nương. Ý niệm sao Công pháp tu luyện tinh thần ý niệm Tô hoảng nghe vậy không nhịn được Cười lên giang huyên quận chúa Nói ngươi là tay mơ mới ra giang hồ Ta vốn không tin Nhưng giờ cũng đã nghi ngờ Công pháp tu luyện trên thế gian này đều là tu luyện chân khí cương khí, làm gì có công pháp tu luyện tinh thần ý niệm. Nếu thực sự có công pháp này, cường giả ngoại cương có lẽ sớm đầy đường rồi.